nói kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán truyện cùng với khổng lồng mẹ đến với tập số 25 của bộ truyện võ học ta tổ luyện có thể bạo kích của tác giả Tần Phong và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like chia sẻ đăng cái kênh donate và comment tương tác để giúp cho khổng lồng mẹ à, có động lực đọc những gửi đến cho tất cả mọi người những cái bộ truyện ngày càng hay hơn nữa và cũng là để giúp cho quán truyện phát triển tốt hơn và xa hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tấp số 25 ngày sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Ngô Thành Thu co mày nói, sư đệ, vậy tiếp theo nên làm gì? Thời gian dần trôi qua, Ngô Thành Thu đã coi Lâm Phàm là một người đáng tin cậy, dù sao vẫn muốn nghe lời nói của một nam nhân. Không sao, tỷ đi ngủ đi, ngày mai có thể để các sự huynh cảnh gác. Đường xá xa xôi, không phải ngày một ngày hai là đến được, cần phải từ từ chịu đựng. Lâm Phạm tự tin có thể chịu đến lúc đó, không nghỉ, không ngủ, nhưng dưới tình huống căng thẳng cao độ, thần kinh sẽ căng ra, không tốt cho cơ thể. Ngô Thành Thu ngẫm thấy sư đệ là có lý. Được, vậy ta đi nghỉ trước, sáng mai sư đệ cũng về nghỉ đi. Ngô Thành Thu nói. Ừ. Lâm Phạm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, Mà dù khoảng cách rất xa nhưng dường như cả hai bên đều đang nhìn nhau. Tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, đối phương có thể chịu đựng, hắn cũng có thể chịu đựng. Xem ai chịu được hơn ai. Trời dần sáng lên, mặt trời chậm rãi nhô lên từ đường chân trời, xua đi tối tăm biển rộng, hiện lên một khung cảnh tuyệt đẹp. Sư tỷ đã dậy từ lâu, nàng nhìn thấy Sử Đệ đứng ở trên bong thuyền tựa như cả đêm đều thế, không khỏi cảm thấy đau lòng. Sử Đệ đi nghỉ đi, để ta gác cho. Ngô thanh Thu nói, Lâm Phạm gật đầu nói, được, ta đi nghỉ một lát, sư tỷ chú ý tình hình trên biển. Có xảy ra bất cứ chuyện gì thì thông báo cho ta. Hắn phát hiện ra những chiếc thuyền kia vẫn ở xa xa, không tiến đến gần cũng không lùi về, vẫn luôn duy trì khoảng cách tương đối, tạo cho họ một áp lực vô hình. Vẻn vẹn chỉ một đêm. Lâm Phạm hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng nghĩ đến sau này có một khoảng thời gian dài cần hao tồn với đối phương, cũng không biết bên đối phương có cao thủ như thế nào. Bởi vậy, việc đảm bảo trạng thái tinh thần tốt nhất là vô cùng quan trọng. Ngô thành thù như sư đệ rời đi Sau đó thế vào chỗ của Lâm Phàm Ánh mắt nhìn về nơi xa Chỉ hy vọng tốc độ của thuyền có thể nhanh hơn Đến bằng châu sớm hơn một chút Thì tốt rồi Từ chi trí đi từ khoan thuyền ra Lúc nhìn thấy đội thuyền đi theo ở phía xa Sắp mặt thay đổi, Vẻ mặt nghiêm trọng Đúng như hắn ta nghĩ Đúng là bị người khác bám theo Mà bây giờ bọn họ đang trên biển rộng Không trốn được Chỉ mong có thể đến nơi an toàn Nhưng hắn ta cũng biết đây là chuyện không thể nào chỉ là không biết có chống đỡ được hay không. Mấy ngày liên tiếp đều là như thế, ban ngày bọn họ đi tuần, ban đêm đến phiên lâm phàm. Hai bên đều hao tổn rất nhiều tinh lực trong chuyện này, nhân số bên phía lâm phàm quá ít, cho nên đã thành bên bị đè mặt tới, khiến bọn họ chịu áp lực rất lớn. Thời gian này Từ Chi Chí luôn trắng đêm khó ngủ, viền mắt hãm sâu, vành mắt thâm sì. Hắn ta là người căng thẳng nhiều nhất trên thuyền này, lúc nào cũng chỉ sợ đối phương đột nhiên tấn công. Đám người bên thôi chân lại hết sức bình thản, dù thấy đội thuyền của kẻ địch trước sau vẫn bám theo mà vẫn không đến gần, vẻ mặt bọn họ vẫn lạnh nhạt như cũ. Đến thì đánh, không đến thì chơi bài lì, hao tổn hai bên, thay phiên chồng coi nhau là được. Bọn họ cũng biết đối phương đang chơi bài làm hao tổn tinh lực của bọn họ, phá rối kế hoạch của bọn họ. Đây đều là những phương pháp bình thường nhất. Nhưng nếu tư tưởng không vững Đúng là sẽ bị quấy dày Dẫn đến tinh thần sụp đổ Chờ đến khi đối phương sống tới Bọn họ sẽ nhanh chóng bị đánh tan Sư Hình, Bọn họ tính chơi lầy đến khi nào thế Chúng ta có nhiệm vụ rõ ràng Nếu bọn họ cứ bám theo tới băng chầu Thì chuyện này thú vị rồi đấy Khàng hòe cười nói Không đâu Đợi đến lúc là bọn chúng sẽ ra tay thôi Thổi trần cẩn thận suy tính Tối đa là mấy người tới sẽ xuống tay Đến lúc đó nhất định sẽ có một trận đại chiến Khang hòe không nói gì, chỉ nhìn về phương xa. Bọn họ rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng khí thế của đối phương qua thật rất hùng hồ, hẳn cũng đã được chuẩn bị sủng túc. Chủ khắc đứng ngưi trên bong thuyền, dáng người cao lớn vạm vỡ, hắn ta chỉ vào chiếc thuyền nơi xa, cười nói. Bọn chúng đã là cá trong chậu, đợi thêm chút nữa là có thể thu lưới rồi. Đám dư nghiệp của tử thị cho rằng được sự hộ tống của sơn môn là có thể an toàn tới bằng châu à? Nằm mơ giữa ban ngày. tất cả đều nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh phục. Đúng vậy, đại nhân quả là lợi hại, để các thủ loại thủ đoạn này cũng nghĩ ra được, phục sát đất luôn. Mấy hôm sau, khi trời dần tối, Lâm Phàm bình thản nhìn về phương xa. Hai bên cách nhau khá xa, đừng đối diện nhìn nhau hồi lâu. Tùy đi đường biển quả thực rất nhàm chán, nhưng nhờ có đối phương bọn họ mới có thêm nguồn vui. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện, đội thuyền phương xa bỗng tăng tốc, hình như đang nương ngoại lực nào đó. tăng tốc nhanh vượt xa bọn họ. Sự hình sơ tỷ, bọn họ chuẩn bị động thủ rồi. Nghe thấy hắn hối lên như vậy, đám Thôi Trần nhanh chóng chạy tới. Thấy đội thuyền của đối phương đã tăng tốc, sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị hẳn. Lâm sư đệ, người mà bọn họ vào núp cho khoan thuyền đi. Nơi này giao cho bọn ta. Thôi Trần chầm giọng phân công. Ngô Thanh Thu nói, sư đệ nghe lời nào, nơi này cứ ra cho chúng ta là được rồi. ý nào muốn nói sử đệ tù vì của người yếu nhất hội đừng nên tham dự đánh nhau trồng chừng ba người nhà họ Từ là được việc nặng cứ giao cho bọn ta nhưng nàng biết sử đệ trọng thể diện sao có thể nói thẳng ra như vậy lâm phàm hiểu ý bọn họ lòng rất bất đắc dĩ hắn chỉ muốn nói cho họ biết sử huỳnh sử tỷ ta tuyệt đối không yếu đâu ta đầy rất mạnh nếu thực sự cần quyết đấu các người liên hợp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta sử tỷ Ta cho rằng không cần như vậy đâu. Để ba người nhà họ Từ vào núp trong khoang thuyền, khóa cửa lại là được. Ta ở bên ngoài đối phó với địch cũng có thể chia sẻ chút áp lực cho các người. Hắn cùng sự tỷ ra ngoài chỉ để giả ngầu thôi chắc. Không, ta tới đây là để giải quyết vấn đề. Sao có thể đợi đến khi các người bị đánh tè tua thì mới được nhiều xuất hiện, trần áp đối thủ. Tùy làm thế có vẻ oách lắm, nhưng không nên thực hành. Vì như thế quá dễ làm người ta khó chịu. lâm sư đệ nói cũng có lý. Thổi trần gật đầu, Ngô Thành Thù vẫn hơi lạ âu. Khang Hoè lại nói, Lâm Sư Đệ, lát ngươi có thể đứng cạnh ta. Có ta để ý, áp lực của ngươi cũng sẽ nhỏ đi một chút. Cảm tạ sư huynh. Lâm Phạm chấp tay cảm ơn. Tử Chi Chí dẫn vợ con xuống khoang thuyền khóa chắt cửa lại, thậm chí còn kéo vất nặng chặn cửa. Lần này có thể qua được hay không, chồng chờ vào các cao thủ sơn môn, có thể đầy lùi kẻ địch hay chăng? Nếu không thể chống đỡ, thì lần này thực sự xong đời rồi. Lúc này đội thuyền kia đã sắp lại rất gần. Chủ khắc chắp tay đứng ở đầu thuyền, ánh mắt dán chặt lên con thuyền phía xa. Nắm chặt siết tay, khớp tay bị siết kẻm két, Đã lâu chưa được đánh mua trận. Trần tay đã sớm ngơ ngáy. Hà ta nhảy lên một cái. Phía sau có vài vị cao thủ bám theo sát gót, cùng nhau rơi xuống bon thuyền của đối phương. Tại hạ chủ khắc, Phụng mệnh mang đám dư nghiệp của tử thị về báo cáo. Các vị là môn đồ của chính đạo tông, không cần tiếp tục dây dưa vào chúng ta nữa. Chỉ bằng giao đám dư nghiệp của tử thị ra đây, việc này coi như kết thúc. Chủ khắc cùng tay trầm giọng nói. Vóc người của chủ khắc cao lớn, vạm vỡ, dù mặc áo bào cũng có thể loáng thoáng thấy cơ thể cường tráng, đầy nội lực. Thôi Trần nói. Nhiệm vụ sư môn giao cho chỉ là muốn đưa bọn họ tới Băng Châu. Các vị đến đây đều đã có chuẩn bị. Nếu muốn mang họ đi, có thể tới bằng châu rồi ra tay. Khi đó việc này sẽ không còn liên quan gì để chúng ta nữa. Kết quả thế nào, có phải xem xem chủ huynh đấy có cho chúng ta chút thể diện hay không. Lâm Phạm muốn bấm like cho Thôi Sư Huynh một phát. Rất là tỉnh táo, suy nghĩ mình xác không có bất kỳ điểm yếu nào. Đưa đến bằng châu rồi các người muốn ra tay là chuyện của các người. Đúng là không liên quan gì để bọn này nữa. Chủ khác nửa nụ cười, tiếng cười nghe có chút nhạ báng và tàn ngược. hắn ta lấy từ trong ngực áo ra hai miếng bảo hộ tay, đeo vào, sau đó sắc mặt biến đổi, nổi giận quát: "ha <cười> ha, thể diện, người liệu có thể diện gì? nói từ tế không nghe lại muốn tìm đường chết, giết chúng đi!" vừa dứt lời, kình đạo của chủ khách đã bùng nổ, áo bào nổ tung, lộ ra những bắp thịt cứng như thép. hắn ta dằn từng bước, bòn tàu vỡ tung dưới chân, lao nhanh về phía thôi chân. Khả Hoài, Lương Huyền đều xông tới tự tìm đối thủ. Sư tỷ không cần lo cho ta, ta có thể ứng phó được. Lâm phàm nói, sư đệ phải cẩn thận đó. ngô thành thủ sợ nhất là sư đệ bị thương tồn, chủ động giao chiến với tay cao thủ thoạt nhìn có kinh đạo hùng hậu, muốn đề kẻ yếu hơn cho sư đệ đối phó. Lâm phàm đưa mắt đánh giá đối thủ. Yếu, rất yếu, quá yếu. Nhìn một lượt tạm thời không phát hiện kẻ nào có thể là đối thủ của hắn. nhưng đúng vào lúc này một bóng người lao nhanh về phía lâm phàm ngón tay đối phương lóe lên ánh sáng lạnh của trùy thủ một tay kẹp bốn trùy thủ hai tay tám cái thần pháp linh hoạt chuyển động mềm dẻo mặt ngoài trùy thủ lóe sáng lao về phía lâm phàm lâm phàm lết nhìn tốc độ nhanh đấy đây là một cao thủ lâm phàm cắm chết trùy thủ cuối cùng vào trái tim đối phương ánh mắt đưa về nơi khác gã sát thủ vừa lao về phía lâm phàm đã quỳ trên mặt đất trên đầu cắm một chủy thủ trong miệng giữa họng bụng trái tim đều có một cái lâm phàm không do dự hóa thành một bóng dáng lướt đi nhanh như chớp lao vào giữa đám người lắm bọn lâu nhầu quá đều thuộc tu vì đoán khí ghét nhất là đám lầu la nhảy nhót không ngừng lờ là một cái là có thể bị đánh lén để phòng ngừa cần đánh chết hết đám lâu la này đi đỡ ngứa mắt hắn giờ bàn tay bắt đầu đập loạn lên như thể đập rủi phất tay một cái liền đánh bay một tên tiểu lâu la một gã tiểu lâu la am hiểu ám khí thường dịp lâm phàm quay lưng về phía mình liền đánh lén mấy chiếc ngân trầm xé gió bay đến một loạt tiếng và chạm giòn dã vang lên lâm phàm có kinh đạo hộ thể ngân trầm chạm vào liền bị đánh nát lâm phàm quay đầu nhìn đối phương Tiểu lâu la kia không chút sợ hãi, vùng hai tay lên, lại hơn chụp chiếc ngần trầm xé gió lao tới, sau đó hắn ta quay đầu chạy, muốn làm rối loạn đường nhìn của lâm phàm, để trốn đi. Chỉ tiếc, tiểu lâu la vừa nhảy lên, một cái tính rời khỏi thuyền lại phát hiện, cổ chân mình bị người ta nắm chặt. Quay đầu nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh, há mồm, đầu lưỡi đẩy một cái, một chiếc ngần trầm từ trong miệng lao ra. Lâm Phạm xoay bàn tay Còng lại như vuốt hồ Tóm nửa đầu tiểu lâu la Đập mạnh xuống dưới bong thuyền kình đạo cực mạnh Ánh mắt tiểu lâu la từ từ mất đi ánh sáng Thủ đoạn khá đấy Chỉ có điều kình đạo quá kém Ngô thành thù vẫn luôn chú ý đến tình huống bên này của sư đệ Chỉ cần sư đệ tỏ ra yếu thế hơn Nàng sẽ khẩm chút do dự đi lên hỗ trợ Nhưng mà sau khi nàng thấy sư đệ giết địch Thì khẽ thở phào, Thật là lợi hại Cô nương Giao đầu với ta còn dám phân tâm, người thật sự rất sở suất đấy. Đối diện với Ngô Thành Thu là một lão già, bởi vì có tuổi nên hơi còng lưng, dáng người thấp bé, làn da như cây khô, nhiều nếp nhăn, nhất là đôi tay kia giống như da bọc xương vậy. Ngô Thành Thu cả kinh, vừa bình tĩnh lại đã thấy không biết từ lúc nào có một sợi tờ trắng cuốn quanh hai tay mình, vẻ mặt của nàng lập tức biến đổi, hoàn toàn không chú ý tới tình huống như thế này. tiểu cô nương tuy rằng kinh đạo của người mạnh mẽ sợi thiền tàm tì không thể phá vỡ kinh lực hộ thể của người nhưng người muốn cắt nó ra cũng không đơn giản như vậy đâu Ngô phong cười khà khà ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của ngô Thành thù đầu lưỡi dài nhỏ khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng buồn nôn ngô phong chờ kéo mạnh một cái ngô Thành thù lập tức phát hiện hai tay không theo khống chế của mình nữa sở xuất quá rồi Nàng giao thủ với đối phương Nhưng tâm đều đặt ở trên người sư đệ Không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy Ngô Phòng nhân cơ hội lúc này Hai tay rỗi về phía bộ ngực của Ngô Thanh Thù Trong lòng yên lặng đếm Đây là người thứ 369 Lão giả chết tiệt Người muốn làm ta mất mặt trước sư đệ sao Cái gì Biểu cảm của Ngô Phong vừa chấn động vừa kinh sợ Kinh ngạc những Ngô Thanh Thù Không biết lời nói của đối phương có ý gì, nhưng rất nhanh lão lề phát hiện tình huống không đúng, chỉ thấy kỉnh đạo xoay tròn trên hai tay ngô thanh thù. Khổ phong nắm sợi thiên tàm ti trong tay, mười ngón trực tiếp bị xoắn đứt. Lão ta kêu lên thảm thiết như xé ruột xé gan, vẻ mặt không dám tin, sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Đi tìm chết! Ngô thanh thù nhân cơ hội này vỗ hai tay về phía trước, kỉnh đạo xoay tròn ngưng tụ trong lòng bàn tay. nháy mắt bùng nổ lập tức đánh khổ phòng bay ngược ra ngoài ngực tuế máu tươi nhuộm đỏ một mảng trước ngực Kỉnh đạo của ngươi là cái gì khổ phòng giàn nàn chống người dậy mở miệng hỏi nhưng mà lão ta còn chưa nói xong đã bị ngô thành thù tiến lên đá một cú trúng đầu máu trên đầu lão ta văng tung tóe, ngã xuống sàn thuyền không thể động đậy nữa sư tỷ không sao chứ Khi làm phạm nhìn thấy sư tỷ sơ suất bị đối phương hãm hại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng dùng cơ thể và chạm với người đó, đụng chết đối phương. Nhưng hắn không ngờ tình huống nháy mắt xoay ngược lại, sư tỷ dùng bản lĩnh mạnh mẽ chấn áp đối phương. Hắn nhìn mặt sửng sốt không thôi. Ngô Thành Thu vừa chém giết Ngô Phong xong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thi thể. Khi nghe thấy thanh âm của sư đệ, ánh mắt nàn đột nhiên trở nên dịu dàng. Không sao đâu, sư đệ, bên đệ không sao chứ? Bên ta cũng không sao. Lâm Phạm nói, trong lòng hắn nghĩ thủ đoạn của sư tỷ có hơi tàn nhẫn. Sau khi giết người xong thì thái độ đối xử với mình lại tốt lắm, khả năng chuyển đổi tâm trạng cực kỳ nhanh. Lỡ đầu sau này hắn thật sự ở bên sư tỷ, nếu hắn làm ra chuyện vô cùng có lỗi với nàng, liệu nàng có mang gương mặt cười ha ha nấu cơm cho hắn, sau đó hạ độc để hắn ngủ hay không? Khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện tay chân bị trói chặt, sư tỷ cầm kéo phát ra tiếng lạch sạch đứng trước mặt mình, mỉm cười xuống tay. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, bê thổi chân sư huynh xảy ra chuyện. Một tiếng ẩm truyền đến, thổi Trần bị một cỗ kinh đạo khủng bố đánh lùi, phải dùng kiếm cắm xuống sàn thuyền mới có thể đứng vững lại được. Thần kiếm vốn bằng phẳng đã sớm in hẳn rất nhiều dấu tay. Chủ khắc nhìn bốn phía xung quanh, trầm giọng nói. Quả nhiên đều là phế vật, vậy mà không thể bắt được các người. Không sao cả, có ta ở đây là được rồi. Khí huyết của chủ khắc hiện giờ đều... đều bị điều động, thân hình cường tráng không ít so với vừa nãy. Hai nắm đấm bốc lên hơi nắng màu trắng, tóc dài xõa xuống hai vai, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm chú vào mọi người. Lương Huyền giang khang hoài đi đến bên cạnh Thôi Trần, cảnh giác nhìn chủ khắc. Sư đệ sư muội cẩn thận một chút, vừa rồi hắn ta mới ăn một viên thuốc thần bí, tình đạo tăng vọt. thần sát trên gương mặt Thôi Trần vô cùng nghiêm trọng, cảm giác cho dù họ hợp sức cũng không phải là đối thủ của chủ khắc. Nghe thấy lời nói của thổ sử Huỳnh Sắc mặt của bọn họ đều trở nên kinh ngạc sử Huỳnh cũng đấu không lại Ngô Thành Thù nhẹ giọng nói sử đệ, người này vô cùng khó giải quyết kình đạo mạnh mẽ Đợi lần nữa để đứng đây xem thôi Tuyệt đối đừng tham dự vào Nàng dặn đi dặn lại Tù vi của đối phương cao kình đạo mạnh mẽ đến mức đáng sợ Một khi chúng chiều thì hậu quả không thể tưởng tượng được Cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ được sử đệ Được, ta biết rồi Lâm Phạm chú ý đến tình huống của chủ khắc, có thể cảm giác được khí quan trong cơ thể đối phương vô cùng sụp sôi, nhất là lòng cốt của đối phương giống như bị lực lượng nào đó kích hoạt, đã xảy ra một ít biến hóa, đang tiêu hào một lượng lớn tiềm lực của hắn ta. Chỉ khoảng nửa khắc, bốn người Thôi trần, lương huyền, Khang hòe, ngô thành thù hợp sức, phòng tỏa tất cả đường đi của đối phương, hạ sát chiều xuống, triển đấu với đối phương. Chủ khắc cười lớn một cách buông thả, hoàn toàn giống như xe tăng hệ người, đánh đấm lung tung. Hắn ta sử dụng hai nắm đấm, hình thành lên quyền phong bá đạo phì phàm, sắc bén vô cùng. Quyền phong gào thét, mọi người không thể tới gần. Lường Huyền vỗ một chưởng vào phía sau lưng đối phương, kình đã xuyên qua, lại không ngờ rằng trong cơ thể đối phương trào ra một cỗ kình đạo phản lại, trực tiếp đẩy lui nàng ta. Nàng ta cúi đầu nhìn, mạch máu hiện lên ngoài mu bàn tay, âm ỉ đau đớn. Sự huynh, kinh đạo quán rất quái lạ, hẳn là hắn đã tù luyện công phu khổ luyện nào đó, lực phản chấn rất mạnh. Ngô thành thù nghiệp sắc mặt lướt qua mọi người, nháy mắt bùng nổ, nằm vỗ lên đuổi chủ khác, sau đó né tránh rồi lại vỗ một chưởng lên phía sau lưng đối phương, thử cho kinh đạo xuyên qua cơ thể hắn ta. Kết quả giống như Lương huyền đã nói, lực phản chấn quả thật rất mạnh, kinh đạo của hắn ta lại không thể nào xuyên qua thân thể đối phương. Cùng tế lên, đánh nát hắn ta! thổi trần quăng kiếm đi không cần nữa hắn ta bay lên trời vùng cánh tay một sợi dây thường xuyên không khí lao xuống buộc chặt lấy chủ khắc ngay sau đó vỗ một trưởng về phía ngực hắn ta sau khi bàn tay hạ xuống thổi trần ngừng đầu phát hiện chủ khác lại đang nhếch miệng mỉm cười lương huyền ngồi thành thù khang hòe đồng thời ra tay đánh về phía sau lưng kinh đạo bùng nổ chấn động lấy bọn họ làm trung tâm tạo thành từng đợt sóng kinh đạo lan ra không ổn bốn người đồng loạt nói ha, ha, ha, ha. chủ khắc cười phá lên biểu cảm vô cùng dữ tợn bị lừa rồi các người đều bị ta lừa rồi hiện tại các người muốn cắt đứt kinh đạo rời xa ta là chuyện không có khả năng tất cả mọi người đều nói ta tu luyện cản khôn hóa huyết công vô dụng nhiều người nói dùng kinh đạo xuyên qua cơ thể mới có tác dụng nhưng bọn họ đều biết rằng ta khổ cực tu luyện thần thể hơn mười năm Chính vì môn cản khôn hóa huyết công này. Lâm Phàm đạp xuống một bước, cả người lao đi, nhanh chóng bay lên trời. Hắn từ trên cao đánh xuống một trưởng vỗ mạnh lên đầu đối phương. Chủ khắc ngẩng đầu, lại thêm một tên nữa. Được, hôm nay ta sẽ hòa tan thân thể các người thành máu. Tiểu tử ngươi còn dám đánh lén, để cho ngươi nếm ầm um... Một trưởng của Lâm Phàm vỗ lên trên đầu chủ khắc, Kình đạo cấp 7 bùng nổ, trực tiếp đánh cho đầu chủ khắc lún vào trong thân thể. Sau đó Lâm Phàm xoay tròn giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất. Quả thực là vô dụng. Ánh mắt của đám người Ngô Thành Thố đều đồng loạt dừng trên người Lâm Phàm, nhìn hắn với vẻ vô cùng khiếp sợ. Lâm Phàm kiên trì chân thành nói: "Các vị sư huynh, sư tỷ, các người nghe ta giải thích. Vừa rồi Kình đạo hắn ta có thể cất chứa đã được sắp tới cực hạn." Một trường của ta hạ xuống, hắn ta không chịu nổi. Cái chết của hắn không liên quan nhiều đến ta. Sư Huỳnh Sư tỷ, mọi người thật sự phải tin tưởng ta. Lâm Phàm biết đám người Sư tỷ không tin, nhưng cũng không sao. Nói và không nói là hai chuyện khác nhau. Nói ra là được rồi. Có tin hay không là chuyện của bọn họ. Sư Đệ, ta tin ngươi. Ngô Thanh Thù mỉm cười, nặng rất thông minh, nhưng có những lúc cũng không cần thông minh như vậy, có những chỗ thông minh lại không phù hợp lắm. Thổi Trần, lương huyền, khang hòe, kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thù, Sư muội thực sự cứ tin tưởng như vậy ư?" Nhưng rất nhanh, bọn họ cũng không thể làm gì được. Nghĩ đến tình cảm mà sư muội dành cho lâm sư đệ thì cũng có thể hiểu. Nếu như không phải sư đệ ra tay, tình thế của bọn họ cũng sẽ rất nguy hiểm. tuyệt học mà chủ khắc thì triển rất bá đạo thật sự có thể hóa huyết nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ Sự đệ đã đánh môi trường xuyên vào trong đầu đối phương dựa vào kình đạo dồi dào hay là có bí pháp đặc thù gì Đả tạ sư tỷ đã tin tưởng ta lâm phàm mỉm cười hẳn biết sư tỷ sẽ chọn tin tưởng hắn bởi vì với nhân phẩm của hắn vẫn còn chút tín nhiệm và danh dự vị chủ khắc kia đúng là rất mạnh tuyệt học hắn ta thì triển có chút thú vị các vị sử huỳnh sử tỉ một trận áp đối phương là rất khó hời bất cẩn một chút thôi cũng có khả năng tòi mạng hắn dùng kinh đạo thầm hậu xuyên qua đối phương dù cho tuyệt học đối phương tu hành rất là bá đạo cũng phải xem có thể chịu được phần kinh đạo này của hắn hay không ngô Thành thu nói sự đệ thường ngày khắc khổ tu luyện có thể có thực lực như vậy cũng là chuyện đương nhiên ta đã biết sư đệ rất là lợi hại bọn người lương huyên nhìn nhau có cách nói lợi hại này sao sử muội à sư muội, cho dù người thích lầm sự đệ cũng không thể biểu hiện một cách ngốc nghếch như vậy chứ. Một nhà ba người từ chi trí từ trong khoan thuyền đi ra, thấy người chết đầy đất, cảm thấy rất kinh hãi, vội vàng che mắt còn lại, không cho đứa con nhìn thấy cảnh máu me trước mắt. Sử tỷ, để ta xử lý những thi thể này. Lâm phàm ném thi thể lên chiếc thuyền mà đối phương đi đến. Sử đệ, ta giúp người. Khàng Huệ chủ động tiến lên phụ một tay, khuôn mặt triệu quốc của hắn ta nhìn rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng cũng rất bất ổn, chồng không tỏa ra được cảm giác uy nghiêm. Lâm phàm nhìn đối phương im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Được. trong thuyền địch, hai đôi tay mò vào từng xác chết, động tác thành thục, vừa nhìn cũng biết là đã quen tay. e rằng thường xuyên làm chuyện như vậy. Sư đệ, người hay làm loại chuyện này sao? Khang hòe tìm thấy ngân lựa trên thi thể, rất thản nhiên nhét vào trong ngực, khá là tò mò. Đây là hắn tả tiếp cận Lâm sư đệ khá trực tiếp, phát hiện Lâm sư đệ có chút kinh nghiệm. Không, thỉnh thoảng mới làm. Lâm phàm lắc đầu phủ nhận. Từ lúc bắt đầu tu luyện tới bây giờ, đôi tay này của hắn không dính nhiều máu tươi, vẫn khá là thuần khiết. Sự huỳnh hỏi hắn những điều này, hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung, để chứng tỏ mình không phải là kẻ non nớt, đã đuổi mấy vạn địch. Mò xác mấy vạn lần Sớm đã đạt đến cảnh giới nhân thủ hợp nhất Khang hòe không tin tưởng lắm Sư đệ sao chết kia cho người lục xoát Tên đó mạnh nhất Có lẽ trên người hắn ta sẽ có thứ tốt đó Người là sư đệ giết Tự nhiên sẽ phải giao cho sư đệ Hắn ta chỉ cần mò những tiểu tốt này là được Đây là lúc khiến cho người ta sùng sướng nhất trên đời Lâm Phàm sợ soạn một lúc Không phát hiện đồ vật gì Tức nuôi nói Thật nghèo tên này ra ngoài không mang theo đồ vật gì cả mỏ xác cũng giống như bóp thăm chúng thường vậy tỷ lệ chúng thừa rất thấp có điều sư đệ à người che giàu cũng tốt thật đó quả thực là thiên tài không chính là kỳ tài vậy mà lại có thể tu luyện tới mức độ này những lời người nói với bọn họ một câu ta cũng không tin. nếu không có thực lực tuyệt đối không thể phá tan kinh đạo hộ thể của tên kia sư huynh ta thích tu luyện một cách kín đáo kín đáo cũng tốt. xưa đệ tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, nếu như sơn môn biết được, chắc chắn sẽ tận lực bồi dưỡng. sư huynh, ta có thói quen và phương pháp tu liệu của riêng mình. nếu sơn môn tận lực bồi dưỡng ta, tài nguyên của những đồng môn khác sẽ bị hao tổn mất. như bây giờ, ta cũng đã rất thỏa mãn rồi. ừm, đây là lựa chọn của người, người khác không thể quyết định thành người được. trên bong thuyền. Thổi trần lương huyền ngô thành thu đứng ở đầu thuyền nhìn mặt biển gió biển thổi tới khiến cho lòng người thử thái vô cùng sư muội lâm sư đệ tu vi thâm hậu sư muội có biết không Thổi trần đã nghe đến không ít kỳ tài thiên tài nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi vẫn là không được thấy tận mắt cho dù lý đạo đoàn sư huynh được gọi là thiên tài nhưng cũng là tốn rất nhiều thời gian để tu luyện ngô thành thu nói Thôi sư huynh Lâm Sư Đệ không nói thì là muốn giữ kín Có thể đáp ứng ta một việc không? Xin đừng nói ra ngoài Sư muội, Nếu để cho Sơn Môn biết tiềm năng của Lâm Sư Đệ Đệ ấy sẽ được nhận được nhiều tài nguyên và sự chăm sóc hơn Thôi Trần rất khó hiểu Cũng không biết có bao nhiêu đồng môn mong muốn nhận được sự coi trọng của Sơn Môn Việc này đúng là thật bất ngờ Tài hiểu Sư Đệ Nếu hắn đã muốn che giấu thì sẽ có đạo lý của riêng hắn Hắn không muốn chủ động nói ra Chỉ gọi là có lý do của mình tại hy vọng sư huynh sư tỷ có thể đồng ý với ta ngô thành thú rất vui mừng khi lâm sư đệ lợi hại như vậy đồng thời trong lòng nàng có rất hạnh phúc sư đệ ẩn thân không muốn lộ ra thực lực đột nhiên lại bộc phát còn không phải do nhìn thấy ta gặp nguy hiểm sao trần này nói sư đệ đang quan tâm ta thổi trần và lương huyền liếc mắt nhìn nhau nếu đã lại yêu cầu của sư muội vậy chúng ta sẽ giúp sư đệ giữ bí mật ngô thành thú cảm kích nói Đà tạ Thành Hà Tân Một chỗ phủ đệ trong đình viện Một vị đại hán đầu chọc mặt đầy vẻ dữ tợn Nhưng vết sẹo ngàn dọc che kín mặt u ám như phong thư trong tay Vậy mà lại chết rồi Hàn ta có chút không dám tin Chủ khắc không cùng đẳng cấp với những tên tiểu lâu la kia Với thức lực của chủ khắc Đối phó với đệ tử chính đạo tông cũng không thành vấn đề Huống hồ trong tay có có dược hoàn sau khi uống vào kinh đã tăng vọt thực lực nâng lên rất nhiều bất cần rồi bây giờ tất cả đều đã muộn rồi muốn đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp nữa với tốc độ di chuyển như vậy bọn họ đã sắp đến bằng châu cẩm thành rồi đi báo cho ngụy công chính đạo tòng nhúng tay vào việc này chủ khác bị đánh chết để dương nghiệt tử thị trốn thoát rõ một bóng đèn xuất hiện sau đó lại trong nháy mắt biến mất tại chỗ chính đạo tổng quả thực là một quái vật khổng lồ thế lực tầm thường sẽ không dám gây chuyện nhưng dám to gan đối địch với ngụy cống hậu quả thường sẽ không hay đâu ngoại trừ lần này bị chủ khác tập kích về sau vẫn bình an vô sự xem giá những người ngăn cản bọn họ rất là tự tin về chủ khác cho rằng có thể một tay giải quyết không nghĩ tới sẽ xảy ra vấn đề trong lòng lâm phàm hơi có chút nghi hoặc không phải hắn nói xấu người ta Từ chi trí trông có vẻ là cây mềm mỏng, giống như loại thư sinh vô dụng. Rốt cuộc là đã biết bí mật động trời gì mà lại bị người ta đuổi giết. Quên đi! Việc này không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không muốn biết. Thường thờ những người biết quá nhiều bí mật đều có kết cục không tốt đẹp gì. Đưa bọn họ đến cẩm thành coi như là xong việc rồi. Những việc khác không còn liên quan gì đến hắn. Thực lực của ta bây giờ cũng có thể chống đỡ một mặt rồi. thực lực của chủ khắc rất mạnh, chắc chắn là đại tướng trong phe địch, có thể có chút tên tuổi. Hắn cũng muốn biết từ chi trí rốt cuộc đã cho sơn môn thứ gì mà lại nhận lấy củ khoai lan bỏng tay này. Như thế này chính là gầy thù với thế lực bên ngoài đó. Bằng Châu Cẩm Thành, buôn bán hàng hóa ở nơi này cực kỳ phát triển, lại còn sản xuất trân châu, đồng thời chủ yếu buôn bán muối, trà, hương liệu gạo, vậy nên địa vị của Cầm Thành ở trong bằng châu rất cao, thuộc vào những thành thị trọng yếu ở châu này Người dân ở Cầm Thành rất giàu có, giàu hơn so với bất tất cả những người khác Thành Hà Tân, Thành Thiên Kiều hay Ninh Thành đều không thể nào so sánh với Cầm Thành Các tổ phụ của từ chi chí vẫn luôn phát triển ở đây, đã sớm có nền tảng vững chắc, nếu như không phải cách đồ thành quá xa thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy Từ công tử, đã đến cầm thành nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành Thôi Trần nói Đường xá xa xôi lập chậm chễ không ít thời gian Cũng may tất cả đều bình an Cảm tạ các vị hộ tống chặp đường này Tử mỗ ta vô cùng cảm kích Các vị cũng đã đến cầm thành Hãy để tử mỗ làm chọn tình gia chủ, Chiều đãi các vị một phen. Tử chi trí thở phàng nhẹ nhõm Về đến cầm thành thì an toàn rồi Có thế lực của tử gia chê chờ Hắn ta đã không có chút sợ hãi nào trước mọi hiểm nguy. Có giỏi thì tới đây, sẽ ta giết chết các người như thế nào? Lâm Phàm đi tới cậy Sư Tì, nhỏ giọng nói. Sư Tì, ta nghĩ rằng rời đi càng sớm càng tốt. Sư Đệ, tờ buồn cần chuẩn bị tiếp tế. Những thuyền viên này đều phải ăn uống, nhất định là không đi được trong hôm nay. Chỉ có thể ở lại nơi này một đêm. Ngô Thành Thù nói nhỏ, sau đó giống như là nghĩ về điều gì đó. Người đang lo sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ừ, đúng là có suy nghĩ như vậy. Lâm Phạm nói. Ngô Thành Thu nói. Đừng lo lắng, đêm nay chúng ta có thể ở lại nhà trọ, chờ tới khi trời sáng để thuyền viên chuẩn bị vật tư kỹ càng, lập tức rời khỏi đây. Lâm Phạm gật đầu, chỉ có thể làm như vậy thôi. Hy vọng đều là do hắn nghĩ nhiều. Không biết tại sao trong đầu của hắn cứ luôn nghĩ đến những chuyện lông tung. Nhìn thấy ai cũng cảm thấy rất nguy hiểm, giống như là có vấn đề vậy. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng Chẳng lẽ ta đã mắc phải loại bệnh thần kinh gì rồi sao? Rất có khả năng đó Ngày lúc hắn trò chuyện cùng với sư tỷ, Thổ Sư Huỳnh đã nhận lời mời của Tử Chi Trí Tất nhiên hắn ta cũng biết chắc chắn không đi được trong hôm nay Chỉ có cách ở tạm một đêm Lúc này phía xa có một đoàn người vội vã chạy đến tam thúc, ta ở đây Tử Chi Trí nhìn thấy người tới vẫy tay Mặt tươi cười nói Tàm thúc của ta đến rồi, chỉ cần về đến nhà là chúng ta an toàn rồi. Lâm phàm trong lòng cầu xin thần Phật phù hộ, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Lâm phàm nước mắt nhìn tàm thúc của Từ Chi Chí, không có gì đặc biệt, chỉ là có lẽ do phải lo nhiều việc, vô tình có chút uy nghiêm. Lúc đi tới bên cạnh, lập tức ôm lấy con của Từ Chi Chí, bóp mũi của đứa trẻ về mặt tươi cười. Về nhà trước, ông nội người đã đang chờ người rồi đó. Tử Chi Chi nói Tạm thúc Mấy vị này chính là đệ tử của chính đạo tông Cháu có thể an toàn trở về đều là nhờ vào bọn họ Nếu như không có bọn họ hộ tống Sợ là ta vị viện cũng không về được Đa tạ Các vị đã giúp đưa cháu của ta trở về Tử Hiếu ta vô cùng cảm kích Xin mời các vị theo ta về tử gia Chuẩn bị loại rượu tốt nhất Chiều đãi các vị Tử Hiếu nói Thời Trần bình tĩnh nói Phụng lệ của Sơn Môn Hộ tống từ công tử về nhà là chuyện chúng ta nên làm, không cần khách khí. Lâm Phạm quan sát đối phương, tạm thời chưa phát hiện có bất kỳ vấn đề gì. Vậy nên đi theo đội ngũ để sơ hình ra mặt. Những chuyện khác không cần quá quan tâm. Xe ngựa chờ bọn họ chạy cuồn cuộn. Lúc tiến vào đường phố ở thành chính, Lâm Phạm vén rèm lên, phát hiện phạm vi kiểm soát của từ gia ở cầm thành rất rộng. Rất nhiều cửa hàng đều treo cờ hiệu mang chữ từ. đồng thời những hộ vệ kia của Từ gia đều có thực lực, tuy rằng không cao nhưng cũng không hề yếu. Nếu ở trong kinh lôi mình có thể là cấp bậc đường chủ. vì lẽ đó không thể nói Từ gia là phú thương bình thường mà phải là gia tộc, một gia tộc quyền thế chân chính, có văn có võ, rất không tầm thường. hơn nữa loại gia tộc quyền thế này là thoải mái nhất, không bị sơn môn quản lý, chủ yếu là chiếm đất. nuôi một đám cao thủ để bán mạng cho mình, biến mơ tòa thành trở thành địa bàn của Từ Gia. Ở đây bọn họ chính là đại vương, ai dám làm càn. Từ Gia, biệt phủ, diện tích rất lớn, tọa lạc ngay tại vị trí giữa thành đủ để chứng minh thực lực chân chính của Từ Gia ở cầm thành. Có lẽ Tử Chỉ Chí có thể yên tâm khi trở lại cầm thành như vậy, nhưng cũng không phải không có lý. Đi vào trong sân, một người thanh niên tuấn tú phòng thần đi tới, để trước mặt Tử Hiếu cùng kinh nói, phụ thần sau đó lúc nhìn thấy tử trì chí, chí cũng là lộ về mặt vui mừng nói ca chỉ văn đã lâu không gặp tử trì chí, chí kích động tiến lên ôm tử chỉ văn cũng đã nhiều năm không gặp nhau trước đây lúc ở từ gia chỉ văn thân với hắn ta nhất quan hệ cũng tốt nhất sau đó phụ thần hắn ta đến đồ thành phát triển hắn ta liền đi theo sau đó bọn họ không gặp mặt nhau mấy Huỳnh đệ thầm tình cảnh ôn chuyện cũ đối với người què mà nói chắc chắn là rất cảm động nhưng đối với bọn người lầm phà mà nói lại không hề có chút rung động nào không hề cảm nhận được điều gì. Chỉ Văn còn đưa mấy vị ẩn nhân tử chính đạo tông này đi thăm quan đi ta muốn cùng ca ca của con đi gặp ông nội trước. Tử Hiếu nói vâng phụ thân. Tử Chỉ Văn gật đầu mỉm cười với Tử Chỉ Chí chủ ý rất rõ. Lát nữa gặp lại Sau đó hướng về trước mặt bọn người thổi Trần Mời các vị đi theo ta Trong thư phòng Tử Chi Trí đứng cửa cùng kinh nói Ông nội Cháu trai Chi Trí đã trở về Đứng ở nơi này Hắn ta mới cảm giác mình về tới nhà Cảm giác an toàn đó bao trùm lấy hắn ta Tâm trạng hắn ta tốt vô cùng Cháu trai Cứ vào đi Ông nội đã biết Người trở về rồi Tử Hiếu nói Sau khi tử chi trí đê cử tiến vào, liền nhìn thấy ông lão tóc trắng ngồi đó. Đã lâu rồi hắn ta không nhìn thấy ông nội. Cẩn thận tính toán thì cũng đã nhiều năm rồi. Ông nội, cháu đã trở về. Tử lão già tử đứng dậy, đi tới trước mặt tử chi trí, vuốt đầu của hắn ta. Trở về là tốt rồi. Chỉ là trả mẹ người... Ông nội, cha mẹ ta đều đã bị giết. Trong một đêm cả nhà sáu mươi bảy con người đều bị giết sạch. Nghĩ đến cảnh tượng đó Từ trí chế nước mắt giàn rụa Tầm trạng bỉ phẫn Tuyệt đối không ngờ ở Đô Thành Vậy mà lại có người tò gan tàn sát cả nhà bọn họ Thật là không có công lý vương pháp rồi Đã muộn rồi Cũng là do ông nội biết quá trễ Nếu như sớm biết sớm một chút Thì sẽ không xảy ra chuyện nhiều vậy từ lão gia tử tự trách Ông nội đều là do ngụy Trung kia hãm hại nhà ta từ chi trí tức giận nói nhưng hiện tại hắn ta chỉ có thể thể hiện sự cảm phẫn không thể làm gì khác tử lão gia tử đau khổ nói lúc trả người còn nhỏ đã nghĩ tưởng lái muốn có tiền đủ muốn thay đổi thế giới này bây giờ nó đã làm được rồi rời khỏi cẩm thành đi tới đồ thành chỉ là không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy nhưng trả người chỉ là một quan văn cũng không tiếp xúc với mấy bí mật gì Sao lại gặp phải thủ đoạn hiệp độc như vậy chứ? Ông nội, là cha ta dình lưu vào một việc lớn. Cha ta trước khi lầm trùng nói cho ta biết, mưu đồ của ngụy trùng chính là lòng mạch triều đình. Cha đưa cho ta một mật thứ, bảo ta đi tìm Xuân Thủ Lão Đạo. Xuân Thủ Lão Đạo? Hình như đã nghe qua tên của vị đạo sĩ này ở đâu đó. Cha... vị xuân thù lão đạo này 80 năm trước chính là quốc sử sau đó biến mất không còn tam hơi ẩn nấp sơn giã không ngờ rằng vẫn còn sống tử hiếu nói tử lão gia tử nói chỉ trí vậy người biết xuân thù lão đạo ở đâu không nếu như người tùy tiện rời khỏi cẩm thành ông nội sợ người có thể sẽ gặp nguy hiểm đó ông nội ta biết chả ta đã nói cho ta dù cha ta không cho ta nói ra nhưng dựa vào một mình ta làm sao có thể tìm được ông nội ông cần phải giúp ta tìm được xuân thù lão đạo chỉ có tìm tới xuân thù lão đạo mà có thể giúp cha mẹ ta báo thù từ lão gia tử nói người yên tâm ông nội cho dù phải liều cái mạng già này cũng phải báo thù cho cha mẹ người dù cho ngụy Trùng này quyền thế ngập trời từ gia ta cũng không sợ Nghe được lời này của ông nội Từ chi trí nhiệt huyết sôi trào Trong mắt ngập tràn ánh sáng Hy vọng báo thù đến rồi Tiệc tối Đích thần từ lão gia tử ra mặt nghênh đón Đủ để chứng tỏ sự coi trọng của lão Với đám người lâm phàm Hơn nữa vẫn là gia yến được chuẩn bị thị soạn Từ lão gia tử có để thôi chân ngồi ở chủ vị Lấy việc này tỏ vẻ tôn kính Đối với bọn người thôi chân Lâm phàm thích loại cảm giác này Không bị người coi trọng Đôi khi đó là một loại an toàn Thần phận của hắn chính là tiểu sư đệ Ở trong mắt mọi người khi nào tiểu sư đệ cũng là người yếu nhất Nếu không có sư huynh sư tỷ giúp đỡ Thì tiểu sư đệ rất khó sống sót Các vị hộ tống cháu đích tôn của lão hủ trở về Lão hủ vô cùng cảm kích Tại đây xỉn kính các vị một lý Sau này có việc cần nhờ đến tử gia Tất nhiên xem như đạo nghĩa không thể chối tử Tử lão gia tử đứng dậy Mà dù tuổi già nhưng tinh thần rất đủ Nâng chén uống một thời cạn sạch Sau đó dùng vẻ mặt chân Thành nhìn mọi người Chờ bọn họ uống hết ly này Thôi Trần khàng hòe Lương huyền nâng chén Sự đệ, người làm sao vậy? Ngô thành Thù thấy Lâm Phàm không nâng chén Nghi hoặc ra hỏi Lâm Phàm cười nói Sự tì, ta không uống rượu ở bên ngoài Ngô thành Thù không hỏi nhiều Nhưng sự nhớ đã hiểu rõ cái gì Ngay cả bọn người thôi Trần nghe được lời nói Của Lâm Phàm cũng cảm thấy đúng thất như thế Nhưng mà đều đã nâng chén, không thể không uống Nhưng còn rất nhiều biện pháp này tránh Từ lão gia tử thấy lâm Phàm không uống rượu có chút tò mò Là do rượu này không hợp khẩu vị sao? Lâm phàm mỉm cười nói Từ lão gia tử hiểu lầm rồi Chỉ là ta không uống rượu ở bên ngoài Hy vọng từ lão gia tử có thể hiểu cho Ồ, hóa ra là thế Nếu là nguyên tắc Thì lão hồ cũng không miễn cưỡng tiểu hữu Từ lão gia tử cười nói Đà tạ tự lão già hiểu cho. Từ trước đến nay lầm phàm đều sẽ không uống rượu mà những người không thân ở bên ngoài đưa, đặc biệt có liên lụy đến một vài chuyện nguy hiểm. Ngày lúc qua trời điều tra rõ ràng cụ thể tình huống, ổn định, cảnh giác, ẩn nấp mới là nguyên nhân cơ bản để tiếp tục sống sót. Không phải hắn hoài nghi ra mà có thể tránh thì tránh, tựa như loại uống rượu này, biết là người biết ơn chúng ta, hơn nữa về sau chưa chắc có liên lạc, cho nên cũng không sợ đắc tội người. huống hồ người nào hiểu chuyện cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn không thể không có lòng cảnh giác rượu quá ba lần yến hội dần dần đi tới hồi kết thật sự vô cùng biết ơn các vị đã đưa cháu ta đến đây việc này vốn dĩ không hề có liên quan đến các người nhưng thật đáng tiếc ngụy trùng muốn các người chết các người cũng chỉ có thể ở lại nơi này tử lão già tử đứng dậy gương mặt tươi cười biến mất Thầy vào đó là vẻ âm trầm sau đó nhanh chóng lùi tới trong sân. Ngay cả từ hiếu khách sáu mười phần với bọn họ cũng thổi lên tín hiệu. Động tĩnh không ngừng. chậm chấp mắt, lập tức thầy phía trên tường rào bị cung thủ che kín, đồng thời có có một vài cao thủ xuất hiện, lạnh nhạt nhìn đám người lâm Phàm trong phòng. Ông nội, ông đây là... Từ chi trí khiếp sợ, bởi vì về đến nhà mà tâm trạng rất tốt, nên cậu uống thêm mấy chén. Nhưng ngày lúc hắn ta định đứng dậy là phát hiện cơ thể mềm nhũn, chân lại đứng không vững. Hắn ta lập tức hiểu rõ tình huống trước mắt. Bản thân bị trúng độc, nhưng đây chính là nhà của mình. Ai có thể hạ độc ta chứ? Hắn ta khó hiểu, khiếp sợ nhìn về phía ông nội, không ngờ người trong nhà lại hạ độc mình. Chỉ trí, người đừng trách ông nội. Muốn trách thì trách trả người. Hẳn chính là cục đá ở nhà xí. Vừa thối lại vừa cứng. Đắc tội ai không được. Một hai phải đối nghịch với ngụy chúng, Người tử giá lập nghiệp tự đánh cá. Trải qua vô số hoàn cảnh khó khăn. Nỗ lực suốt mấy thế hệ mới có thành tựu và địa vị như bây giờ. Làm sao có thể vì một người như trả người. Mà làm cả tử già trồn cùng. Về mặt tử lão gia tự không còn hiền lành như lúc trước. Tử Chi Chí nói, ông nội, ta chính là cháu đích tôn của người đó. Muốn đẩy tử ra xuống vực sâu vạn trượng, đừng nói là cháu đích tôn. Ngay cả con trai ruột, ta cũng giết. Tử Lão Gia Tử tức giận nói, lời này của Lão Gia Tử làm lòng Tử Chi Chí nguội lạnh, có loại bì thường đến nói không nên lời. Hắn ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới loại tình huống này. Tử Lão Gia Tử Lâm Phạm đứng dậy, ánh mắt dừng trên người đối phương Về mặt lạnh nhạt nói Nhiệm vụ của chúng ta là đưa cháu đích tôn của người trở về Chúng ta không có hứng thú với việc nhà các người Bây giờ người giết cháu đích tôn của người Còn chúng ta rời đi Nước sông không phạm nước giếng Hẳn là không thành vấn đề, đúng không? Loại quan điệu khác nhau trong gia đình này rất là bình thường Đều có lý do của mình Một người cha mẹ bị giết Một người không muốn gia tộc Không dễ gì truyền thừa đi xuống bị liên lụy Ai có đạo lý Thật đúng là khó nói Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới các người Đúng là có thể thả các người rời đi Nhưng bây giờ không được Các người giết người cùng Ngụy Trung Lão Hù cần báo lại cho Ngụy Trung từ Lão Gia Tử chậm rãi nói Sư Huỳnh, các người thấy thế nào? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi Thôi Trần nói Ta không sao Ta có sao Ta cũng có sao nghe được lời này ánh mắt lầm phàm và thôi trần dừng trên người lương huyên và khang hòe đẩy mặt khiếp sợ không dám tin tưởng làm sao lại có thể có sao lúc ta nói không uống rượu các người chính là người quăng cho ta ánh mắt thì ra là thế sao để cuối cùng chỉ có mình thôi sư huynh không sao lương huyên và khang hòe vô cùng hổ thẹn cơ thể không có một chút sức lực nào cả người vô lực cho dù muốn dùng kình đạo ép rượu độc ra ngoài nhờ chất độc này dường như có thể tránh đi kình đạo vậy Việc này là cho bọn họ có cảm giác thật không thoải mái Lâm Phàm hít sâu một thời Bây giờ việc này trở nên không dễ giải quyết Hắn đột nhiên bước ra một bước Kình đạo hùng hậu bộc phát ra ngoài Tóc dài pháp phới Quần áo chấn động Gạch dưới chân nước toạc Bàn ăn bị hất tung lên Đồ ăn rơi đầy đất Từ lão già Người nghĩ quá đơn giản Hôm nay người muốn giữ chúng ta Còn phải xem Từ ra các người có năng lực đó hay không cho dù có thể giữ chúng ta lại lâm phàm ta cũng dám đảm bảo sẽ giết sạch từ ra các người không tin người có thể thử xem lúc này lâm phàm tự như mãnh hổ mạnh mẽ lại bá đạo Thôi trần khiếp sợ nhìn lâm sư đệ chỉ đứng ở phía sau cũng có thể cảm giác được kình đạo hùng hậu phát ra từ trên người lâm sư đệ ăn nói rất ngồng cuồng thật cho rằng từ gia là qua hồng mày phải không bắn tên Tử lão gia tự phất tay Lập tức chỉ chít mũi tên phá không mà đến, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa kinh đạo. Hai tay lâm phàm đẩy về phía trước, kinh đạo hùng hậu tuôn ra không ngừng, hình thành một bức tường bảo vệ vô hình bằng kinh đạo, ngăn cản toàn bộ mũi tên ở bên ngoài. Hình sự hình sư tỷ các người mang theo bọn họ, ta sẽ giết ra một đường máu, đến bến tàu tập hợp. vừa dứt lời, lằn phẩm dùng kính đạo xỏ xuyên qua mặt đất, làm gạch nứt vỡ bay lên, sau đó lập tức thấy hai tay hắn đánh về phía trước, những miếng gạch vỡ đó phá không mà đi, đánh chúng cùng thủ. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo.